Gấu và hai người bạn EZOP Truyện ngụ ngôn nổi tiếng này của EZOP Đã sưởi ấm lòng bao nhiêu người từ thế kỷ thứ sáu trước công nguyên đến nay Các bạn trẻ có thể đọc ở đây cách chọn bạn mà chơi Và cũng tự xác định cho mình cách ứng xử đúng đắn với bạn bè Hai người bạn cùng nhau đi qua rừng Chờ con gấu ở đâu đó xuất hiện Một người bỏ chạy đến một cây bên đường Và leo tót lên đó Người kia Vì không phát hiện con gấu sớm Như bạn nên gấu đến sát bên người Thì mới hay Chẳng biết làm thế nào Anh ta đành ngã lăn ra đất Và giả vờ chết Con gấu đến bên anh Đưa mỏm đánh hơi khắp người anh Gấu cho rằng Đó chỉ là cái xác Bèn bỏ đi Khi gấu đã đi khuất người trên cây trèo xuống và cười này gấu rỉ tai cậu điều gì vậy người bạn bèn nói à gấu bảo đừng bao giờ kết thân với những kẻ bỏ bạn trong cơn hiểm nghèo